Mời các bạn nghe tiếp quyền bảy của bộ truyện 99 ngày làm cô dâu trên kênh truyện Cỏ Lông Trông Chương 1 Phát hiện Nếu đã đến điểm cuối cùng của thời gian bạn vẫn đoán giận mình không hạnh phúc vậy tôi có thể nói với bạn hãy ngoảnh đầu nhìn sang đường hay hãy thay đổi bản thân vậy bạn sẽ thấy ngay hạnh phúc Bạn thường hỏi tôi hạnh phúc tột độ là gì tôi có thể nói với bạn Hạnh phúc tột độ chính là sự bình thản Khi hạnh phúc của bạn chỉ kéo dài nhất thời Là do đau đớn bạn phải trải qua quá ngắn ngủi Mà bình thản là hạnh phúc động lại Sau khi bạn đã trải qua cực hạn thống khổ Loại hạnh phúc này mới là cao nhất Mới là dài lâu Đạo lý này là điều tôi nhiễm ngộ ra Sau mọi biến cố trải qua Là điều cô ghi nhớ đến nhiều năm sau này Còn lúc này Cô chỉ muốn sống hết quãng thời gian Nhìn như tươi sáng Nhưng lại tối tăm vô hạn Vật này theo cục sạc pin rơi khỏi giỏ sách Tôi nhiễm vô thức nhìn theo Ngón tay cô run rẩy Vỡ quả nước mắt Ánh mắt trời hôm nay rất trói mắt chiếu sáng vật đó lấp lánh trên sàn nhà Vật đó tỏa ra vầng sáng rực rỡ Tượng trưng cho sự cao quý Đôi mắt tôi nhiễm nhuề đi Cô không muốn khóc Nhưng nước mắt vẫn chảy ràn rụa. vật rơi trước mắt làm cô mất đi vẻ kiên cường và bình lặng cắn ngượng suốt mấy ngày qua. cô ngã ngồi trên ghế sofa, đầu sốt tràn sưng cõi lòng. cô không nhặt lên, cứ để mặc nó nằm im lìm trên sàn nhà. vật đó không phải thứ gì xa lạ, nó chính là thẻ tiến dụng mà cô trả lại lệ Minh Phú trước khi rời đi. cô vẫn nhớ như in cảnh cô trả cho anh, nhưng anh lén thả nó vào giỏ sách lúc nào cô không hay biết. có lẽ cô đã muốn khóc từ lâu khóc để giải tỏa buồn đau mấy ngày nay cô cố gắng chịu đựng cố tỏ vẻ trầm lặng dùng công việc chống trả nỗi đau dâm gian thế nhưng khi trông thấy đồ vật phương mùi hương của anh cô không tài nào kiềm chế nổi nữa nếu anh tàn nhẫn vì sao không tàn nhẫn đến cùng nếu anh dịu dàng vì sao ban đầu lại lựa chọn tàn nhẫn Cô thả rằng anh tàn nhẫn từ đầu đến cuối, như vậy trái tim cô sẽ không bị giày vò như lửa đốt. Ánh mặt trời hắt bóng lên cửa kính, chiếu gương mặt cô càng thêm tái nhợt. Dạng san hô Great Barrier Reef cách bờ biển Queensland về hướng đông bắc Úc, lúc này là mùa đẹp nhất. Nhiều dạng san hô dù màu sắc xinh đẹp sinh sôi nảy nở và có lẽ do không phải mùa du lịch nên càng thêm dạng dỡ. Điểm khác biệt lớn nhất giữa An Tiểu Đoá và Tô Nhiễm chính là Tô Nhiễm không biết bơi, còn An Tiểu Đoá thì bơi rất cừ. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến An Tiểu Đoá chọn tới Great Barrier Reef, nơi đây với đáy đại xương lãn mạn, rực rỡ sắc màu, nước biển trong xanh, cát trắng mịn màng. Cô tin mình đang ở một nơi rất gần thiên đường nên Thượng Đế cũng sẽ giúp ý nguyện của cô thành hiện thực. Hai ngày qua, băng điệu đi chơi rất vui, Được An Tiểu Đoá chỉ dạy Cô bé cũng bơi ở chỗ cạn bắt sao biển Kỳ nghệ này khiến cô bé Quên băng những việc kinh khủng Do quý hâm sao mang đến vừa qua So với An Tiểu Đoá và Băng Niệu Mộ thừa vẫn ôn hòa Về mặt bình thản như thường ngày An Tiểu Đoá và Băng Niệu cùng nhau Lặn ngắm san hô Anh ngồi trên bờ chờ đợi An Tiểu Đoá và Băng Niệu bơi lội Anh ngồi dưới dù đợi chờ An Tiểu Đoá từng kéo anh xuống nước Nhưng anh từ chối khéo léo Việc này làm an tiểu đá buồn bực vô cùng Cô thầm nghĩ Nếu biết trước anh không thể bơi Còn lâu cô mới chọn đến Great Barrier Reef Hôm nay ăn sáng xong Mộ thừa lại trầm tư ngồi trên bờ Anh ăn mặc còn đơn giản hơn Cả băng nịu và ăn tiểu đá Nhưng nhìn thế nào cũng không sống đi du lịch Great Barrier Reef Không chỉ nổi tiếng về dạng san hô Mà còn nổi tiếng về ánh mặt trời rực rỡ Ánh nắng ở đây êm dịu Như từng hạt cát nhỏ An tiểu đoá bơi sớm, còn băng niệu hết sức vui vẻ xách theo một cái thùng nhỏ, ngồi trên bờ nhặt vỏ sò và sao biển. Mặt cát nhuyễn mịn, hằn một chuỗi vết chân nhỏ nhắn của cô bé. Chiếc mũ hình ông mặt trời hồng nhạt như đóa hoa xinh xắn nở rộ giữa mây, bóng cô bé trải dài trên bãi cát trắng. Khi băng niệu nhặt được vỏ sò đẹp đẽ, la to sung sướng, khoe mộ thừa hoặc an tiểu đoá đang bơi, mộ thừa sẽ đáp lại cô bé bằng nụ cười nuông chiều. Còn an tự đoá sẽ gieo hò theo như một đứa trẻ. Mộ thừa lặng lặng quan sát cảnh này, bình lặng đối với anh là một loại hạnh phúc. Nhưng ánh mắt anh hơi lạ xuống, anh nhớ tin nhắn tô nhiễm gửi cho mình. Tô nhiễm, trong đầu anh trước sau đều là tô nhiễm. Không biết lâm vào trầm tư bao lâu, anh bị tiếng hét của cách lạc băng gọi tỉnh lại. Anh nhướng mắt, cách lạc băng khóc lóc nước nở chỉ ngoài biển. Mộ thừa kinh ngạc đứng bật dậy Trông thấy an tiểu đoá rập rờn hoảng loạn trong nước Ý nghĩ đầu tiên trong đầu mộ thừa Chính là cô bị chuột rút Ba, ba mau cứu gì tiểu đoá Qua hoa Cách là bằng phát hoàng Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt Bằng liệu không sợ Đứng đây đợi ba, không được chạy lung tung Mộ thừa vội rỗ rành cô bé Bước nhanh ra biển Anh cởi áo vứt sang một bên Nhảy ngay xuống biển Bơi thành thạo đến chỗ cứu an tiểu đoá cứu cứu Anh tiểu đoá hoang mang vùng vẫy trong nước tiểu đoá ngay khi cô sắp chìm nghỉm mộ thừa đã bơi tới trước mặt cô tay anh vòng qua người cô kéo cô sát vào lòng mình lo lắng hỏi có sao không tiểu đoá nói năng lộn xộn tựa vào người anh sau đó cũng không quên bổ sung hóa ra anh biết bơi à mộ thừa lắc đầu bất đắc dĩ không nói không rằng bế cô lên bờ àn tiểu đoá như chú chim nhỏ bị thương vùi vào lòng anh, chân cô vẫn chưa bớt đau nhưng cô chẳng còn thấy đau nữa. Gương mặt cô dán sát vào ngực anh, cảm nhận da thịt săn chắc của anh lay động, cô bớt giác đỏ mặt. Ôi trời ơi, vóc người của anh đẹp quá. Khi tôi nhiễm đóng gói thể tín dụng xong đã là buổi chiều, khóc một lúc tâm trạng cô cũng nhẹ nhàng hơn. Cô điền đầy đủ địa chỉ người gửi, kiểm tra gió sách còn sót thứ gì khác thuộc về anh hay không. Xong xuôi cô cầm ngay giỏ sách bước xuống lầu. Vì phép mơ tuyên vẫn còn mở nên đổ đạc đổ hết ra ngoài. Bóp tiền, chìa khóa phòng làm việc, khăn tay, sổ ghi chép, bút, khoan đã còn có thứ khác. tôi nhiễm cầm một lọ nhỏ màu đen tinh tế, nhìn có vẻ giống tinh dầu nằm lăn lóc trên sàn. Đây là thứ gì? Tô nhiễm không nhớ trong giỏ sách mình có thứ này Cầm nó trong tay Cô mở nắp Một mùi hương có vẻ quen thuộc Sọc thẳng vào mũi truyền đến đại não Cô bỗng sừng sốt Đây là mùi nho đen Chống ngực cô đập mạnh Ai bỏ thứ này vào giỏ sách của cô Còn lọ thơm mùi nho đen này là gì Lọ màu đen trơn nhẵn Không hề có nhãn mát hay chữ nghĩa Tìm tô nhiễm đập dồn dập Cô vội vàng cầm lọ này Chạy vào phòng điều chế vào tới nơi cô mặc ngay đồ vô khuẩn đeo khẩu trang đổ một ít chất lỏng tím thấm ra ngoài tôi nhiễm người tỉ mỉ lần nữa đúng là mùi nho đen nói không chừng mùi này ăn khớp với mùi trên người trần trung nghĩ vậy cô liền mang đi trưng cất nhưng phát hiện nồng độ dung dịch này lớn bất thường không có khả năng áp dụng phương pháp thủ công mà phải có sự trợ giúp của máy móc tôi nhiễm đóng nắp lại đặt vào giá Thứ ở trước mặt cô không thể là nước hoa, vì dựa theo trình điều chế làm nước hoa thì không tài nào làm ra được. Cô ngồi xuống, hồ nghi nhìn chằm chạp chất lỏng màu tím thẫm trong lọ. Thứ này có liên quan đến trần trung không? Tô nhiễm thở dài thườn thượt, cô không tài nào nhớ nổi nó nằm trong gió sách lúc nào, do chính cô bỏ vào luôn ư. Đương nhiên không phải. Vậy... Một tràng ký ức bỗng nhiên hiện lên trong đầu cô. phải rồi cô đến phòng của bạch lâm lúc đó bạch sư điệp bất ngờ xuất hiện cô phát hoảng và trúng đổ đạc trên bàn cô nhớ trên đó bày biện rất nhiều thứ hay là như vậy nên lọ này mới vô tình rơi vào gió sách của cô đúng vậy tôi nhiễm đứng phát dậy nhìn lọ màu đen nằm im trên giá cô nhớ ra rồi lúc đó cô không chịu nổi mùi trong phòng bạch lâm bèn lấy Khăn tay từ dò sách ra che mũi, Phép mơ tuy không kéo lại nên dò sách vẫn mở, vì vậy lọ nhỏ này mới rớt vào. Cô gọi trực tiếp cho Đinh Minh Khải báo cho anh biết. Đinh Minh Khải cũng chần chừ suy nghĩ giây lát. "Cô Tô, mấy ngày nay chúng tôi cũng tìm được hai mùi hương tương đồng trên người Trần Trung, bên pháp chứng đã phải làm thêm suốt đêm, nếu được cô có thể giúp tôi phân tích thứ mà cô đang giữ được không? Dù gì thứ này chúng tôi cũng cần sự giúp đỡ của chuyên gia mùi hương." Chuyện này... tôi nhiễm trầm tư. Cảnh sát Đinh, tôi rất sẵn lòng giúp phía cảnh sát thu thập đầu mối, nhưng việc này vượt ngoài khả năng của tôi. Nó không phải nước hoa, nên tôi không tiến hành theo cách thường được, cần phải có máy móc thích hợp. Đinh Minh Khải trầm lặng, sau đó cất giọng chắc nịch. Cô Tô, bất cứ thứ gì cô cần, cảnh sát chúng tôi đều có trách nhiệm thu xếp. Cô yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách. Vậy để tôi thử xem Nếu cần gì tôi sẽ liên lạc với anh Tô nhiễm đồng ý Cảm ơn cô Đinh Minh Khải nhẹ nhõm hẳn Cúp điện thoại Tô nhiễm vào phòng điều chế hương Đến tận hoàng hôn Cô mệt mỏi tháo khẩu trang xuống Dựa người vào kế Cô vẫn không thành công chất lòng này ở dạng xịt của dầu Không thể chiết xuất bằng phương pháp thủ công Cô định gọi điện cho Đinh Minh Khải lần nữa Thì điện thoại vừa lúc đổ chuông Cô cầm điện thoại nhìn là Lạc Tranh gọi cô. Gần đây Lạc Tranh và cô rất thân thiết. Thứ nhất là vì vụ án của tiêu diệp lỗi, thứ hai là hỏi thăm tình hình của cô. Đối với sự quan tâm thường xuyên của Lạc Tranh, tôi nhiễm cảm động vô cùng. Trong điện thoại, Lạc Tranh cũng báo cô biết về tình huống của tiêu diệp lỗi. Thủ tục bên sở cảnh sát đã sắp xếp ổn thỏa Tiêu diệp lỗi cũng lấy lại được thân phận trong sạch tự do. Cuối cùng, Lạc Tranh còn không quên hỏi cô một câu. Hôm nay cô thế nào?" Tô Nhiễm cười nhẹ nhàng. "Tôi thấy rất ổn." Giọng Lạc Tranh có vẻ hoài nghi truyền đến từ điện thoại. "Anh ta có quấy rầy cô không?" "Anh ta?" Tô Nhiễm khó hiểu. "Ai?" "Lệ Minh Vũ, chồng trước của cô." Lạc Tranh nói dứt khoát. Tô Nhiễm lúng túng. "Không có đâu, chúng tôi đã ly hôn, không liên quan đến nhau nữa." Thật lòng mà nói, tôi cứ thấy anh ta sẽ không để cô yên. Lạc tranh nhẹ giọng Nghe câu này, tim tô nhiễm bỗng đập thình thịch. Anh ta sẽ không làm vậy. Tôi cũng mong là vậy. Lạc tranh thử dài không nói gì nữa. À phải rồi. tôi nhiễm lơ đãng đả mắt qua lọ màu đen, sực nhớ một việc lật đặt hỏi. Cô có quen chuyên gia mùi hương nào không? Chuyên gia về mùi hương? Lạc tranh nở nụ cười. khéo quá vừa lúc tôi biết một người là bạn tri kỷ của tôi tốt quá tôi có chuyện muốn nhờ cô và bạn cô giúp chuyện nhỏ thôi nhưng bây giờ bạn tôi đang ở nước ngoài tôi sẽ mau chóng liên lạc giúp cô tôi nhiễm thở phào nhẹ nhõm tính chất lỏng có nồng độ lớn là sở trường của chuyên gia hương liệu lúc lệ minh vũ chủ trì xong một cuộc họp của chính phủ thì trời đã nhá nhem tối anh quay về phòng làm việc mệt mỏi tựa người vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi suốt mấy ngày qua anh đều ngủ ở văn phòng anh làm việc cả ngày cả đêm chỉ cốt cho qua thời gian đồng hữu gõ cửa anh lắc đầu bất đắc dĩ nhìn lệ minh vũ anh cầm một gói nhỏ đặt trên bàn làm việc của lệ minh vũ bộ trưởng đồ truyền phát nhanh của anh lệ minh vũ mở mắt ngồi thẳng người cầm gói đồ lên anh đưa mắt nhìn thông tin ghi trên đó đôi mắt vốn uể oải bỗng sáng ngời bên trên gói đó là chữ viết của tô nhiễm lệ minh vũ chìa tay về phía đồng hiệu đồng hiệu liền đưa xa dọc giấy gói đồ mau chóng được mở ra một chiếc hộp nhỏ nằm trong lệ minh vũ cảm thấy kỳ lạ ngón tay run rẩy không nén nổi vui mừng kích động anh dè dặt mở hộp trong nháy mắt ngón tay anh cứng đờ giữa không trung đồng hiệu nhìn anh khó hiểu bước đến gần xem thử Đúng lúc trông thấy thẻ tiến dụng văng ra khỏi hộp. Bên trong là thẻ tiến dụng. Người nào vui tính, đóng gói thẻ tiến dụng gửi qua đây. Đồng hiệu vừa muốn mở miệng trêu chọc lệ minh vũ, lại thấy sắc mặt lệ minh vũ lộ vẻ cô đơn mà anh chưa từng gặp qua. Anh hoảng hốt, chuyện này là thế nào? Bộ trưởng, lệ minh vũ không nói không rằng, ngây ngần nhìn thẻ vàng trên bàn. Ánh vàng rực rỡ bóng láng như đang chế nhạo Khuét đau đôi mắt của Lệ Minh Vũ Anh nhìn chăm chú hồi lâu Bỗng nhớ ra điều gì đó Anh dốc ngược hộp Nhưng bên trong rỗng tích Ngoại trừ thẻ vàng thì chẳng còn gì Lòng anh đau đớn vô cớ Anh muốn tìm gì Một tờ giấy có chữ viết của cô Dù chỉ là vài câu ngắn ngủi thôi ư Đồng hiệu thấy sắc mặt Lệ Minh Vũ Càng lúc càng kỳ lạ Cất giọng lo lắng Bộ trưởng anh có sao không chương 2 Nơi ánh đèn mờ nhạt lại là người ấy Lệ Minh Vũ lặng người Lát sau anh lắc đầu Lặng lẽ bảo thề vàng vào ngăn kéo bàn làm việc Ánh mắt thất lạc khôi phục Về vẻ trầm tĩnh cố hữu Hôm nay còn việc gì không Anh cất giọng nhàn nhạt tầm hữu báo cáo Nửa tiếng nữa Ông Kim bên Bộ Tài chính có hẹn trước với anh Thời gian khoảng 20 phút Một giờ sau gặp CEO Tập đoàn Mỹ Thịnh mười giờ tối khoan đã lệ minh vũ xây huyện thái dương nhíu mày thản nhiên hỏi ceo tập đoàn mỹ thịnh đồng hữu thẫn thờ bộ trưởng anh quên rồi ạ hai ngày trước anh vừa gặp ở hội nghị thương mại họ là một công ty chuyên về sắt thép lần này chắc đến xin hợp tác lệ minh vũ ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ hơi gật đầu hủy bỏ đi tôi không phê duyệt đơn vị này bộ trưởng lão mạnh đồng ý rồi đồng hiệu thừa dài nếu việc bàn bạc này vướng mắc thì hơi gay go lão mạnh được lợi lộc bao nhiêu từ việc này lệ minh vũ cười nhạt việc này nếu lão mạnh được tôi đồng ý chắc chẳng lẽ ông ta chịu yên thân yên phận ông ta không màng nhìn hiện tại là lúc nào ngay cả thông tin cơ bản về tập đoàn mỹ thịnh cũng không có sao tôi có thể đồng ý phê duyệt rộng lệ minh vũ lãnh đạm lời nói trước sau đều vì việc chung Nhắc Lão Mạnh bớt phóng túng, đừng gây phiền phức cho tôi, nếu không tôi cũng chẳng ngại giúp ông ta nghỉ hưu sớm. Lão Mạnh, cổ đông tập đoàn Hòa Thị, kiêm nhiệm trước Tổng Giám đốc Tài chính. Hồi trước khi Hòa Thị được chính phủ phê chuẩn một dự án quy hoạch đất đai, trong thời gian tìm kiếm thầu, tập đoàn Mỹ Thịnh cũng đăng ký một chân. Nhưng dự án này liên quan đến chính phủ, vì vậy cần phải thông qua sự kiểm tra gắt cao. Đến giai đoạn phê duyệt, tập đoàn Mỹ Thịnh thường xuyên lịnh nọt lễ không lần nào được anh đáp lại hay cảm kích. Nguyên nhân rất đơn giản, chất lượng sắt thép của họ không đạt tiêu chuẩn xây dựng. Một khi dùng vật liệu yếu kém này xây dựng nhà cao tầng, nếu không xảy ra vấn đề thì may mắn, còn xảy ra vấn đề thì nhẹ nhất cũng chết người. Đồng hiệu hiểu tính cách của lệ minh vũ, anh không bao giờ xử lý qua loa cầu thả với việc công. Anh gật đầu. Vâng, em sẽ chú ý. Còn nữa, Lệ Minh Vũ trầm tư, ngón tay gõ trên bàn làm việc Bên Bộ Tài chính có việc gì gấp? Ông ta nói lâu rồi không gặp anh nên có lòng mang trà ngon tới tặng Lệ Minh Vũ trao mày Hủy đi Vâng Còn gì không? Chủ tịch ngân hàng Trung Kỳ hẹn gặp vào 10 giờ tối Đồng hiệu vội nói Có việc gì không? Lệ Minh Vũ hỏi À, là việc áp dụng trang bị kỹ thuật nước ngoài, công ty liên minh tìm chủ tịch ngân hàng muốn vay tiền bởi vì hạn mức quá lớn, nên chủ tịch ngân hàng mong anh có thể kiểm định và cho ý kiến. Lệ Minh Vũ mau chóng rút một phần tài liệu. Dự án này. Vâng. Lệ Minh Vũ gật đầu. Tôi đã đọc dự án này, ý kiến rất khá, lợi nước lợi dân. Tùy giai đoạn đầu cần khoản đầu tư lớn đầy phiêu lưu nhưng có ảnh hưởng tốt với thế hệ mai sau. Đồng thời, nước ngoài rất thông thạo kỹ thuật này, chúng ta sẽ nhận được nhiều lợi ích Cậu gọi điện bà anh ta dẫn theo chủ tịch công ty liên minh nửa tiếng nước đến gặp tôi Đồng hiệu đáp Họ đã đến gần đây, nhưng vì công việc của anh đến 10 giờ tối mới có thời gian Lệ Minh Vũ nghe vậy, gõ ngón tay lên bàn Sau này khi sắp xếp xã giao, phải chú ý nặng nhẹ Loại chuyện quan trọng thế này phải ưu tiên trước chứ không sắp xếp những việc chẳng gấp rút gì đưa lên đầu, cậu nhớ chưa? Vâng, sau này em sẽ chú ý. Cậu báo chủ tịch ngân hàng cầm trực tiếp hợp đồng qua đây, Lệ Minh Vũ nói. Đồng hiệu gật đầu, không phải trước ngày mai sao ạ? Không, đêm nay đừng sắp xếp thêm việc gì nữa. Lệ Minh Vũ bình thản nói, nhìn chữ viết trên gói đồ, ánh mắt anh trùng xuống. Trời đã về đêm, mà dui quỷ khiến thế nào anh lại chạy đến phòng làm việc của tô nhiễm. Anh quẹo xe vào bãi, đỗ dưới bóng cây, tắt máy, cầm theo hai túi đồ bước xuống. Thảo luận xong việc áp dụng trang thiết bị mới, Lệ Minh Vũ liền lái xe đến siêu thị, tiệm bánh ngọt, mua đủ loại thức ăn mà bình thường tô nhiễm thích. Anh chẳng rõ vì sao bản thân thả đắc tội đồng liêu cũng tình nguyện làm những việc buồn chán kiểu này. Chỉ cần vừa nghĩ đến tô nhiễm sống một thân một mình ở phòng làm việc, lòng anh lại đau dâm gian. Có người nói giữa vợ chồng luôn tồn tại tình thân, không ai có thể thay thế. Dù chia tay, tình cảm này cũng tồn tại miễn là còn một bên độc thân chưa xây dựng mái ấm mới. Đặc biệt là đàn ông, trong lòng họ mãi tồn tại tình thân và ý thức trách nhiệm, giống như việc anh luôn lo lắng và suy nghĩ đến cô. Bốn năm trước, cảm giác này không hề mãnh liệt. Vì tôi nhiễm ra nước ngoài sống Nhưng 4 năm sau Cảm giác này mạnh mẽ hơn bao giờ hết Vì tôi nhiễm ở gần anh Sống chung trong một thành phố Bước đến cửa Lệ Minh Vũ do dự thật lâu Bên trong tối om Anh không rõ cô có nhà hay không Anh siết chặt tay Cuối cùng vẫn quyết định nhấn chuông Trái tim Lệ Minh Vũ căng thẳng Theo nhịp chuông vang lên Suốt đường đến đây, anh luôn nghĩ nếu tôi nhiễm mở cửa rồi chất vấn, anh sẽ nói Vì em chả tôi thể tiến dụng, đây là sỉ nhục tôn nghiêm đàn ông của tôi Một cái cớ và lý do sứt vẹo vô cùng, nhưng anh chỉ có thể nghĩ ra như vậy Chuông đổ hết tiếng này đến tiếng khác, nhưng cánh cửa vẫn khóa chặt Nỗi thất vọng vô bờ tràn dâng lên cõi lòng lệ minh vũ Cô không có ở nhà Lệ Minh Vũ đặt đồ ở bậc thềm Sau đó cũng thuận thế ngồi xuống Anh buồn phiền cầm hộp thuốc Rút ra một điếu Chấm hút rồi nhả khói Anh bất giác cười khổ Lệ Minh Vũ à Lệ Minh Vũ Cũng có ngày bản thân anh làm chuyện như thế này ư Từ trước đến nay Anh luôn xem thường loại hành vi này Nhưng hôm nay anh lại như thằng ngốc Lưu luyến đứng ngoài cửa chờ một người phụ nữ Đợi chọn một tiếng đồng hồ hơn nửa hộp thuốc, Tô nhiễm vẫn chưa trở về. ánh mắt chờ mong của lễ minh vũ truyền thành thất vọng, lại thấy hành động của mình cực kỳ buồn cười. cái cô muốn chỉ là tự do, anh đã thành toàn, vậy không phải là xong rồi ư anh cắn răng đứng dậy để đồ đạc lại cửa. anh đi về phía đỗ xe, ánh trăng kéo bóng lưng cô độc của anh dài tít tắp. ngay khi anh định khởi động xe, thì trông thấy một cô gái đang đi dưới ánh trăng. cư mặt cô xinh xắn trắng ngần hút chặt đôi mắt lệ Minh Vũ vừa như vượt qua nghìn núi nghìn sông vừa như chờ đợi nghìn năm không ngờ tô Nhiễm lại xuất hiện như vậy trong tầm mắt anh vầng trăng dịu dịu tỏa bóng khắp nơi ánh sao lấp lánh chiếu lên cỏ má tô Nhiễm cô về rồi lệ Minh Vũ nhìn thấy tô Nhiễm đi tới bậc thềm ngay cửa thì cô khựng người giáo giác ngó quanh bên trong xe tối om lệ Minh Vũ như chim ưng hùng dũng ẩn mình trong màn đêm Đôi mắt đen lấy dán chật vào người phụ nữ đứng trên bậc thềm xa xa, bàn tay anh chợt chạm vào cửa xe một cách vô thức, anh chỉ muốn chạy ngay đến trước mặt cô, nhưng quỷ tha ma bắt, lúc này anh lại do dự. Mong muốn mãnh liệt được gặp cô thôi thúc anh ngồi trên bậc thềm suốt một giờ đồng hồ, nhưng trong nháy mắt thấy tô nhiễm xuất hiện, anh lại không tài nào bước lên trước gọi cô, bởi vì anh biết một khi bước xuống xe, một khi đến gần, có nghĩa là gì? Anh cười khổ, rốt cuộc bản thân đang làm gì? Anh ngắm nhìn cô chăm chú. Anh biết, còn một nguyên nhân quan trọng khiến anh không dám đến bên cô. Anh sợ mình xuất hiện sẽ giết chết nụ cười của cô và giết chết tự do của cô, sự yên ổn mà cô hằng mong muốn. Bởi vì anh chủ động trả lại cô sinh hoạt bình lặng, nên từ nay về sau, cuộc sống của anh cũng bắt đầu bứt rứt không yên. Bởi vì anh chủ động trả lại cô sinh hoạt bình lặng Nên từ nay về sau Cuộc sống của anh cũng bắt đầu bớt rứt không yên Tô nhiễm xoay người Tay đặt ngay cửa xe của lệ minh vũ Chậm chậm rút về Anh cắn răng Cố gắng thu hồi tầm mắt Khởi động xe, dẫm ga chạy đi Ánh trắng kéo bóng phụ nữ Cùng gói đồ to trên bậc thềm dài hơn Hai gói đồ này Là phát hiện ngoài ý muốn Sau khi tô nhiễm trở về Tổ nhiễm ngây ra hồi lâu Ý nghĩ đầu tiên của cô Là phải chăng người nào đó để quên ở đây Nhưng ý nghĩ này mau chóng Bị phủ định hoàn toàn Tiếp đó cô lại nghĩ Biết đâu do diệp lỗi hay quân hạo mua tới Thấy cô không ở nhà nên đặt ngay cửa Cô đảo mắt xung quanh Theo bản năng Không một bóng người Nhưng không khí phảng phất mùi thuốc lá Mùi thuốc lá thân quen Làm chống ngực Tô nhiễm bất xác đập ruộn ràng cô trông thấy tàn thuốc màu đen rơi lạ tà trên bậc thềm loáng cái tim cô như muốn bật tung ra ngoài là anh cô nhớ kỹ mùi của nhãn hiệu này cô nhận ra màu của tàn thuốc bởi vì lễ minh vũ chỉ hút loại thuốc lá này ánh mắt trong vắt tràn ngập kiếp sợ cô quay người kiểm tra bốn phía nhưng rồi cô nhanh chóng cảm thấy mất mát đôi mắt trầm tư nhìn hai gói đồ to nằm ngay cửa thanh âm khởi động xe mơ hồ chuyển đến từ xa xôi Tô nhiễm run bắn người, ngoài đầu liền thấy một chiếc xe lao đi cực nhanh khỏi bóng cây. bờ môi cô run rẩy cô hốt hoàng chạy nhanh xuống bậc thềm, đến bên đường thì chiếc xe đó đã mất hút. Phòng Tổng thống Úc Đới sự giúp đỡ của mộ thừa, An Tiểu Đá cũng bớt đau, cách lạc băng ôm thùng đồ chứa đầy vỏ ống, ốc sạc sỡ, ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn cô. Một lúc sau cô bé cất giọng ngọt ngào. Dì tiểu đoá, dì đỡ chưa ạ? An tiểu đoá cười rạng rỡ Nhớ ba con, dì đỡ rồi Cô ngượng ngùng lướt mắt về mộ thừa Vừa lúc anh mới thay quần áo sạch sẽ bước vào phòng Anh mặc áo phông trắng, quần kaki màu be Nhìn anh điển trai vô cùng Cô nhớ đến cảnh anh cứu mình phòng ngực của anh rất rộng Dựa vào đó cô cảm thấy an toàn Và vững chãi hơn bao giờ hết Vậy hôm nay dì tiểu đoá không thể giúp con bắt san hô nữa ạ? Cách lạc bằng vẫn liều luyến san hô ngũ sắc Ai nói chứ Bây giờ chúng ta đi bắt ngay nhé An tiểu Đóa vừa thấy mộ thừa thì ngại ngùng Vậy chi bằng cô ra ngoài hít thở không khí Mộ thừa cản cô Dịu dàng nói với cách lạc bằng Bằng niệm ngoan Ba có chuyện muốn nói cùng gì tiểu đá con vâng lời Tự mình ra ngoài chơi được không Cách lạc bằng gật đầu Ôm đồ chơi ra gian phòng bên cạnh An tiểu Đóa trượt khẩn trương Mộ thừa ngồi xuống cạnh cô nhẹ giọng hỏi Chân em còn đau không? An tiểu đoán lắc đầu Em hết đau rồi Ban nãy cảm ơn anh Là cảm ơn em mới đúng Em đã tặng bằng điệu một sinh nhật khó quên Mộ thừa cười ôn hòa Đây là việc em nên làm Nói xong Cò má cô nóng gian Cô ngước đầu nhìn anh Lại bắt gặp đôi mắt anh hướng về bản thân Cô lật đật giải thích Ý Ý của em là... Cô ấp áp úng hồi hộp không biết phải nói thế nào. Mộ thừa nhẫn nại chờ cô, thấy cô không định cúi đầu, anh nhẹ nhàng lên tiếng. Tiểu đoá, em là một cô gái tốt, anh nói thật lòng. An tiểu đoá nhứng mắt nhìn anh, trái tim cô đập thình thịch Mộ thừa thở dài. Thế nhưng, anh không thể để mọi chuyện tiếp tục lập lờ, như vậy anh sẽ rất vô lại, phải không? Nụ cười trên môi an tiểu đoá lập tức đông cứng Tiểu đoá Ánh mắt mộ thừa nồng hậu nhưng kiên định Anh thích vẻ ngây thơ thẳng thắn của em Thích sự chân thật của em Thích nụ cười hài lòng của em Nên em hãy luôn vui vẻ như lúc này Đừng vì anh mà thay đổi Được không em Mộ thừa Anh anh thích em như thích một người em cái Một người bạn tốt Mộ thừa thẳng thắn nói lên suy nghĩ trong lòng Anh nhìn cô Em còn trẻ, nhìn xa hơn Em sẽ thấy trên đời còn rất nhiều người đàn ông xứng đáng với tình yêu của em An tiểu đoá cắn mạnh môi Lê hết dũng khí nói Nhưng người em yêu là anh Chứ không phải ai khác Em cũng không muốn yêu người đàn ông khác Mộ thừa cười nhẹ nhàng Ánh mắt anh hiền lành ấm áp Khẽ vỗ đầu cô như anh trai yêu mến em cái Tiểu đoá Được một cô gái yêu tù giống em yêu là một chuyện may mắn và đáng tự hào vô cùng song anh không thể làm lỡ tuổi thanh xuân của em Anh sẽ là người thầy tận tâm chị bảo em nhiều nhất Người bạn tốt quan tâm em nhất Nhưng mong em tha thứ Điều duy nhất anh không thể cho em Chính là tình yêu An tiểu đoá đau nhói lòng, nhỏ giọng. Anh chỉ yêu mỗi tô nhiễm Mộ thừa không phủ nhận kẽ nói anh yêu cô ấy nhưng anh tôn trọng lựa chọn của cô ấy an tiểu đoán ngừng đầu ánh mắt chan chứ xót xa nhìn anh yêu một người không nhất thiết phải có được người đó chỉ cần cô ấy hạnh phúc vậy là đủ rồi mộ thừa nở nụ cười bình thản nhưng thấp thoáng buồn đau chương ba bệnh nặng mấy ngày nay tôi nhiễm luôn thấy là lạ, lạ. Chỉ cần vừa ra khỏi cửa, cô liền có cảm giác ai đó theo dõi và nhìn chỗ mình. Do cô ảo giáp hay có người đi theo thật thì cô không biết. Nhưng nó mãnh liệt đến nỗi, dù cô hòa mình vào dòng người ngược xuôi đông đúc, cô vẫn cảm giác rõ điều này. Cho đến khi xảy ra hai tin tức chấn động, cảm giác này mới dịu đi đôi chút. Mọi phương tiện truyền thông báo chí đều đăng cùng một tin đầy bàng hoàng. Bộ trưởng Hạ Minh Hà chủ động đề cập chuyện yêu đương trong quá khứ của bản thân. Ông ta nói, mẹ của Trình Nhật Đông là người ông ta yêu nhất. Ông ta nghẹn ngào, kể lể vô cùng sống động về mối tình thầm kín đó, hệt như bằng chứng sống cho mối tình thiêng liêng khắc cốt ghi tâm. Nhưng cái này chẳng là gì so với sự việc đáng sợ diễn ra tiếp sau đó. Ông ta bày tỏ, sở dĩ con trai Trình Nhật Đông phạm pháp nguyên nhân là do ông ta quá bận việc nước, việc dân nên dạy dỗ con sơ suất Ông ta thay mặt con mình, thẳng thắn nhận lỗi và bồi thường cho gia đình người bị hại trước mặt giới truyền thông. Đồng thời với thân phận là một quan chức chính phủ, ông ta cũng làm gương yêu cầu Trình Nhật Đông chủ động khai thật tính tiết vụ án, đứng ra tự thú ngồi tù. Lúc tin tức này phát sóng, Tô Nhiễm đang ăn mì cá viên ở tiệm Từ ký. TV vừa chiếu đến, tay cô run rẩy, cá viên rơi đầy mặt đất. Trình Nhật Đông ở tù là kết quả khó tin – Cô không ngờ hạ minh hà đi nước cờ như vậy. Hôm nay về đến phòng làm việc thì trời đã tối đen. Cô đi ra bản thảo tới nhà xuất bản, gửi lọ máu đen tìm thấy trong phòng bạch lâm cho lạc tranh, rồi cô mới trở về. Loay hoay ngoài đường suốt một ngày, tôi nhiễm mệt mỏi dã rời. Có thể do thời tiết mỗi lúc một oi bức, nên gần đây cô thường xuyên mệt lạ, lúc nào cũng buồn ngủ, thỉnh thoảng còn ngủ thuyết ngoài cái sofa. Cô vốn định tắm rửa rồi ngủ, nhưng vô tình nghĩ đến chuyện Hạ Minh Hà, lòng cô không thắc mắc chuyện Trình Nhật Đông có liên quan đến lệ minh vũ hay không. Nhưng ít nhất, cô có thể kết luận, Hạ Minh Hà bất lợi thì người được lợi nhất là lệ minh vũ. Hai đảng phải đấu tranh gay gắt chẳng phải chỉ vì lợi ích thôi sao? Nhưng lần này, thay vì Hạ Minh Hà bao che Trình Nhật Đông, ông ta lại chủ động đẩy Trình Nhật Đông vào tù. chắc chắn ông ta muốn chuyện bị động thành chủ động, mặc kệ dư luận phản ứng thế nào, Hạ Minh Hà lần này cũng giành được quyền chủ động, còn Lệ Minh Vũ trở nên lép vế. Anh tính thế nào? Tô Nhiễm trầm tư giây lát, cô cầm điều khiển mở tivi. Quả nhiên, tất cả mọi kênh đều đưa tin Hạ Minh Hà vì việc nước quên tình nhà. Thần sắc Tô Nhiễm lo lắng. Thủ đoạn của Hạ Minh Hà quá tàn nhẫn Không tiếc hy sinh con mình Để đáp nặn hình tượng và quyền lợi của ông ta Thật là nhẫn tâm Cô chuyển kênh tùm lum Bỗng xuất hiện một hình ảnh Thu hút mọi lực chú ý của Tô Nhiễm Cũng là một kênh tin tức Nhưng nhân vật trong đó vừa lúc là Lệ Minh Vũ Anh đang đi thị sát doanh nghiệp vóc dáng anh cao lớn nổi bật giữa đám đông Đồng hiệu đi theo Cầm áo khoác cho anh Và lãnh đạo ở đằng sau cũng tỏ vẻ kính cẩn điều khiển trên tay tố nhiễm bất giác trượt xuống kế sofa cô lặng lẽ ngắm nhìn lệ minh vũ trên tivi phong thái của anh trầm ổn nghiêm túc khi làm việc và hòa đồng khi trò chuyện với mọi người xung quanh anh vẫn đứng đó nhưng tựa hồ cách rất xa không tài nào chạm đến thế giới của anh cô chưa từng bước vào nhưng thế giới của cô đã từng mời anh tiến vào xong anh từ chối phải rồi một người đàn ông kiêu ngạo như anh sao có thể dễ dàng đi vào thế giới của cô cô thở dài một hơi ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm tivi màn hình lúc này chuyển đến mặt chính diện của lệ minh vũ tôi nhiễm ngây người sắc mặt anh có vẻ hốc hác mệt mỏi có phải anh bệnh không cô xem thời gian đưa tin đây là tin tức phát lại giờ phát gốc là đêm qua về sau tivi chiếu đến chương trình gì cô không biết Đầu cô chỉ luẩn quẩn cương mặt tái nhiệt của anh Lòng cô bứt dứt không yên Cô đứng bật dậy Chạy đến nhà bếp mở tủ lạnh Định lấy lon nước ngọt Nhưng chết lặng tại chỗ Bên trong tủ lạnh chứa đầy đồ anh mang tới hôm trước Chẳng hạn như thức ăn Nước uống, đồ ngọt, nguyên liệu nấu ăn Cô cất hết mọi thứ vào đó Mỗi lần trông thấy chúng Cô lại đờ ra buổi tối hôm đó nhất định là anh Cô nhận ra chiếc xe tôi nhiễm đóng cửa tủ lạnh dựa người sang bên, thăm sắc cô thoáng trần trừ, cô có nên gọi điện cho anh không? Có rất nhiều lý do nói với anh, ví dụ cảm ơn đồ ăn anh mang tới, hay hỏi anh chuyện liên quan Hạ Minh Hà. Những lý do xứt vẹo này mày chóng bị phủ định. Vốn dĩ anh chẳng muốn cô biết những thứ này là anh mang tới, nếu không anh sẽ không bỏ đi. Còn Hạ Minh Hà, chuyện của ông ta liên quan gì đến cô? Cô quay về ghế sofa ngồi lần nữa, cầm điện thoại xoay tới xoay lui. Kỳ thực cô biết rõ, cô chỉ muốn gọi hỏi anh có khỏe không, có thể do bản thân cô mệt mỏi nên mới thấy sắc mặt anh phờ phạc. Tôi nhiễm lưỡng lự, nên gọi hay không? Cô siết chặt tay. Quên đi, dẫu thế nào cũng được, cứ coi như gọi cảm ơn anh, vậy là được phải không? Cô sợ bản thân hối hận, liền cầm ngay điện thoại, lưu loát bấm một dãy số. Điện thoại gọi đi, không tắt máy Cũng không chuyển hướng cuộc gọi Tiếng chuông đổ phang vọng và mang tay tô nhiễm đến phát đau Nhịp tim cô lên xuống bất ổn Theo từng hồi chuông Mãi lâu vẫn không ai nghe máy Ánh mắt chờ mong dần đổi thành buồn bã Có lẽ cô không nên gọi Khi mong muốn chuyển thành thất vọng Lòng tự tôn của nữ giới bắt đầu quậy phá Cô thử dài thường thượt Vừa muốn cúp điện thoại Đối phương lại nghe máy giọng nói trầm tắp đã lâu rồi không nghe lại chuyển đến tôi nhiễm tôi nhiễm run bắn người tim đập thình thịch nhất thời cô nói không nên lời cô chỉ muốn cúc nghe điện thoại nhưng cô quyến luyến âm thanh này tôi nhiễm phải em không giọng nói đàn ông dịu dàng lại vang lên tôi nhiễm cố gắng trần tĩnh hắng giọng ừm chỗ khác lâm vào trầm mặc trong giây lát em tôi cô và anh cùng lạnh lùng lên tiếng bên kia điện thoại chuyển đến tiếng cười khẽ của anh em nói trước đi giọng nói có vẻ như hài lòng nhưng lộ ra mệt mỏi anh sao vậy tôi nhiễm cảm thấy anh hơi lạ hỏi anh khó chịu phải không không có thanh âm êm dịu khác thường nhưng tôi nghe giọng anh rất mệt tôi nhiễm câu mày buột miệng nói Với lại sắc mặt của anh Cũng không được tốt Anh cất giọng nhẹ nhàng Em xem tin tức Tô nhiễm ý thức mình lỡ lời Nói nhỏ À lúc nãy chuyển kênh vô tình nhìn thấy Anh im lặng mỉm cười Anh Anh không sao thật chứ Tô nhiễm lo lắng truy hỏi Không sao thật Hình như anh vừa trở mình Tô nhiễm nhạy cảm Ánh mắt nao nao Anh đang ở đâu bán sơn giọng anh có chút nặng nề ừm tôi nhiễm xem giờ giờ này còn sớm sao anh lại về bán sơn nghỉ ngơi anh ăn chưa cô hỏi tiếp anh ngập ngừng giây lát ăn rồi vậy không có gì nữa tôi cúp máy cô liếm môi hạ thấp giọng ừm giọng anh càng nhẹ nhàng ngay khi cô định bấm nút tắt anh đột nhiên hỏi em sống tốt không? Tựa như là nước tươi mát đảo qua lòng cô, ngón tay cô run run, cô đến thở. rất tốt. vậy là tốt rồi. thanh âm của anh đầy thỏa mãn. tôi nhiễm tắt máy, buông thõng điện thoại, nỗi đau vô cớ bỗng dưng lan tràn. cô sống tốt không? thật sự tốt ư? cô sự người vào ghế sofa, lòng cô hoảng loạn khôn nguôi, giọng anh trong điện thoại kỳ lạ vô cùng. Cô vô thức cầm tách nước trên bàn, cô muốn uống, nhưng bên trong trống rỗng. Cô lại đặt xuống, lòng dạ rối bời. Nhìn đồng hồ vừa chỉ đúng 7 giờ. Cô xem tivi nhưng xem không vào. Cô muốn lên lầu viết bàn thảo, nhưng không có tâm trạng. Cảm giác này dằn vặt đến mức cô gần như phát điên. Cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định cầm giỏ sách ra khỏi nhà. Tập đoàn Hòa Thị về đêm vẫn bận rộn như ban ngày. ở thành phố này tăng ca đã trở thành thói quen tiêu diệp lỗi gõ cửa phòng hòa vi vừa lúc hòa vi đang nói chuyện điện thoại thấy anh tới cầu tỏ ý kêu anh ngồi đợi anh ngồi xuống một bên ghế sofa nới lỏng cà vạt thở dài một hơi hòa vi kết thúc cuộc gọi nhìn tiêu diệp lỗi nói tiểu nhiễm tô nhiễm và lệ minh vũ lần này ly hôn thật rồi cái gì mà ly hôn thật tiêu diệp lỗi khó hiểu chẳng phải bốn năm trước họ ly hôn rồi ư Tôi cũng tưởng vậy Kết quả Hòa Vy nhún vai cười nhạt Tôi không biết nguyên nhân ly hôn thất bại Mà cũng chẳng muốn biết làm gì Tôi chỉ cần họ không dính đến nhau giống bây giờ là được Ánh mắt đi duyệt lỗi ngấm ngầm chịu đựng Lười biếng hỏi Cô gọi tôi tới đây để nói chuyện này à Tôi muốn nói cho cậu biết Bây giờ tôi nhiễm sống một mình Ở phòng làm việc Hòa Vy nói Nói như vậy tôi phải cảm ơn cô à Chẳng lẽ khỏi phải cảm ơn Diêu lỗi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng Chỉ cần cô Đừng tiếp tục thương tổ tố nhiễm Thì tôi biết ơn trời biết ơn đất lắm rồi Cậu Hỏa vi giận dữ Đứng phát dậy, đôi mắt cáu kỉnh tổ nhiễm bác sĩ đến thẳng bán sơn Cô không biết bản thân thế nào Đã ly hôn mà vẫn luôn cuống chạy về đây Chỉ đơn giản là vô tình Quan tâm anh ư Hay là vì giọng nói không có sức lực Của anh trong điện thoại bên ngoài biệt thự cực kỳ yên lặng khác với trước đây đèn ngoài sân và vòi phun nước đều tắt ngúm trong nhà tối om không một bóng đèn Tổ nhiễm bước lên bậc thềm nhìn cửa nhà đóng chặt trước mắt cô muốn nhấn chuông nhưng lại thôi cô đột nhiên khom người xoay nhẹ chậu hoa bên cạnh rốt cuộc cũng tìm thấy chìa khóa trước đây còn ở bán sơn có lần cô quên chìa khóa sau đó lệ minh vũ đưa chìa khóa của anh chỉ cần ra ngoài cô sẽ giấu vào chậu hoa Không ngờ nó vẫn nằm đây. Lệ Minh Vũ làm thêm chìa khóa mới hay mở cửa xong lại giống nó phải chậu hoa. Nghĩ vậy, có lẽ cửa đã được mở khóa. Một tiếng tách vang lên, cô bước vào nhà. Phòng khách lạnh ngắt tối đen như mực, nhưng tôi nhận biết Lệ Minh Vũ đang ở biệt thự bởi vì không khí vẫn loáng thoáng mùi hổ phách dịu nhẹ và cặp sách của anh nằm lăn lóc trên ghế sofa. Cô đôi mắt về phía cầu thang, anh ở trên lầu ư? tại sao im phăng phắc như vậy tôi nhiễm thả giỏ sách xuống đi thẳng lên lầu hai cửa phòng ngủ khép hờ ánh sáng yếu ớt từ bên trong tỏa ra tim cô đập dồn dập cô hơi chần trừ rồi tiến lên trước đầy cửa phòng cô trông thấy ánh trăng và ánh đèn cùng bao trùm người đàn ông nằm trên giường mái tóc đen rậm loà xòa trước mặt anh cô cũng trông thấy sắc mặt anh trắng bạch vô cùng cô đến gần đứng cạnh giường nhìn anh hình như anh đang ngủ nhưng anh cau chặt mày tôi nhiễm hoài nghi đặt tay lên trán anh anh đang sốt cao sao anh lại sốt cao mức này tôi nhiễm vội vàng xuống lầu cầm hộ y tế vào phòng ngủ lấy nhiệt kế cặp vào nách anh tiếp đó đắp khăn ướt lên trán anh lệ minh vũ anh nằm mê man Môi đóng chặt đôi mắt nhắm nghiền tôi nhiễm vô cùng sốt ruột Lần đầu tiên cô chứng kiến anh bệnh Trong ấn tượng của cô Anh giống như người sắt Chưa từng thấy anh đổ bệnh bao giờ Nhưng hôm nay Chẳng trách điện thoại đổ chuông hồi lâu Anh mới nghe máy Chẳng trách giọng anh vô lực như vậy trong điện thoại Anh không khỏe nhưng vẫn nghe máy Cô kéo chăn đáp cho lệ minh vũ Lại thấy điện thoại rời khỏi bàn tay anh Lòng cô bỗng từng tức nghiệt thở anh không khỏe nhưng vẫn tỏ ra bình thường nghe điện thoại của cô cô rút nhiệt kế khỏi nách anh con số cao trên nhiệt kế dọa cô hoảng hốt cô sợ có chuyện gì bất chắc xảy ra lập tức gọi điện cho bác sĩ gia đình gần tới 9 giờ bác sĩ gia đình đến khám cho lệ minh vũ xong xuôi gọi tô nhiễm dặn dò bộ trưởng do bị cảm nên sốt cao tôi đã tiêm thuốc hạ sốt cho anh ấy còn túi thuốc đang truyền là thuốc kháng sinh giúp bệnh tình thuyên giảm Nhưng tác dụng không nhanh Tốt nhất ngày mai cô nên dẫn bộ trưởng đến bệnh viện kiểm tra Đêm nay phiền cô thường xuyên lau mình Để anh ấy nhanh giảm sốt tôi nhiễm gật đầu Không yên lòng hỏi Anh ấy chưa bao giờ bệnh nặng như vậy Có khi nào còn bệnh gì khác không Bác sĩ trầm tư Kỳ thực sốt cao Cũng là quá trình đào thải của cơ thể Chỉ cần uống thuốc đúng giờ là được Còn chuyện bộ trưởng đột nhiên đổ bệnh Là có nguyên nhân cụ thể Vài ngày trước tôi đã tới, khuyên anh ấy chú ý nghỉ ngơi, anh ấy suốt ngày liền không hề chợp mắt, tiếp tục như vậy, thần tiên cũng ngã quỵ. Tôi nhiễm nghe xong liền ngây người, mấy ngày rồi không hề chợp mắt. Tôi xin phép đi trước, bộ trưởng có chuyện gì cứ gọi tôi, lúc nào cũng được. Bác sĩ đưa thêm thuốc hạ sốt và thuốc kháng sinh cho tôi nhiễm rồi đi. Trở lại phòng ngủ, tôi nhiễm ngồi bên giường nhìn anh. nhìn từng chút thuốc truyền vào máu cô cúi đầu đau lòng nhìn lệ minh vũ tay cô phủ lên gò má anh hạ thấp giọng chuyện gì xảy ra với anh vậy vì sao anh không chịu nghỉ ngơi sóng mắt anh giật giật hình như có chút phản ứng lệ minh vũ mắt tồi nhiễm sáng lên vội vàng gọi anh khát anh lẩm bẩm anh đợi một chút cô lật đật đi xuống phòng ăn dưới lầu rót nước Bước ngang qua tủ lạnh, cô mở ra xem xét bên trong, nhưng tủ lạnh hầu như trống không. Cô càng khẳng định lúc nãy trong điện thoại anh nói dối, anh bệnh nặng như vậy sao có thể ăn rồi. Cô đi nhanh lên lầu, sau khi cho anh uống nước, cô lại cặm cụi vào phòng ăn, dùng vài thứ còn sót lại nấu cháo. Con người khi bị bệnh, ăn gì cũng không thấy ngon. Khi cô mang cháo lên, nhìn lớp qua bình dinh dưỡng đang truyền vào anh, Cô hy vọng thuốc này sẽ giúp anh mau khỏe Lệ Minh Vũ Cô nhẹ giọng gọi anh Anh nằm trên giường Mơ mơ màng màng lên tiếng Lòng tôi nhiễm thoáng nhẹ nhõm Cô lại cầm nhiệt kế kẹp vào nát anh May quá anh bớt sốt rồi Cô ngồi xuống cất giọng dịu dàng Anh ăn chút cháo được không Đôi mắt anh giật giật Cô ngẫm nghĩ một hồi Lại cẩn thận giữ kim kim trên tay anh Đỡ anh dậy mồ hôi túa đầy trên chán lệ minh vũ có lẽ thuốc hạ sốt đang phát huy tác dụng tôi nhiễm bưng cháo múc một muỗng nhỏ đặt lên môi thổi nhẹ lại chạm môi thử độ nóng rồi mới đút anh ăn anh vẫn chưa tỉnh táo nên đơn mãi anh cũng không ăn sau đó anh còn ho sặc sụa cô phát hoảng vỗ nhẹ lưng lệ minh vũ không ăn cũng không được tôi nhiễm trầm mặc đành dùng cách khác đút cháo cho anh Cô ngậm một muỗng cháo, nâng cương mặt anh lên, dán môi cô và môi anh truyền cháo. Cô sợ cháo chảy ra ngoài nên luôn vít chặt môi Lệ Minh Vũ đến khi anh vô thức nuốt xuống mới thôi. Cứ như vậy, một chén cháo được Lệ Minh Vũ thấm thoát nuốt vào bụng. Nhưng đến ngụm cháo cuối cùng, khi cô muốn tách khỏi miệng anh, lưỡi anh đột nhiên giật giật, hơi thở nặng nề, biến động tác đốt thức ăn thành hành vi hôn môi. tôi nhiễm kinh ngạc đẩy anh ra, cô còn tưởng anh đã tỉnh. nhưng nhìn anh nhíu mày khó chịu, cô không khỏi cười khổ. người đàn ông này đúng là háo sắc, vẫn đang mê man nhưng không quên loại chuyện này. cô đợi anh nằm xuống, nhưng phát hiện cả người anh đầm đìa mồ hôi. chắc anh về nhà rồi vào ngay phòng ngủ nên anh vẫn mặc nguyên áo sơ mi và quần tây. cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ rất khó chịu. tô nhiễm đành cởi áo ra giúp anh. vóc người anh cao lớn Vì thế cô phải hao tốn khá nhiều sức lực Mới làm được nhiệm vụ cao cả Phòng ngực đàn ông cường tráng lộ ra hoàn toàn Hai má tô nhiễm nóng bừng gương mặt cô đỏ ửng. Cô lật đặt ngoảnh sang một bên Làm khăn ướt Lâu người lệ minh vũ Thật ra lau thân trên rất dễ dàng Đến khi lau thân dưới Tô nhiễm phải vỗ vỗ gò má bản thân Giúp hết dũng cảm mới dám cởi quần tây của anh xuống Lúc này chỉ còn mỗi chiếc quần con Che chắn người anh Cứ thế một cơ thể đàn ông hoàn mỹ hiện ra trước mắt Tô Nhiễm, nếu nói không bối rối, không suy nghĩ lung tung là giả. Tô Nhiễm buộc phải thừa nhận, đến tận lúc này cô vẫn không đủ sức chống chọi sự quyến rũ tỏa ra từ anh. Cô khó khăn nuốt nước, nước bọt, bắt đầu chà lau đùi anh. Nhiệt độ cơ thể của anh dưới sự chăm sóc dịu dàng của cô hạ xuống từng chút một. Tô Nhiễm chỉ toàn tâm mong muốn anh hạ sốt nên không hề phát giác. Thực ra lau mình nhẹ nhàng cũng là một loại massage. Và cái ẩn núp trong cơ thể đàn ông Chính là dạng điển hình của việc Không thể kiểm soát được bằng tinh thần Hoàn thành xong nhiệm vụ tôi nhiễm liền thở phào nhẹ nhõm Cô kéo chân đắp lên người Lệ Minh Vũ Cũng thuận thế che đẩy cái đang phồng lên Cô trời sờ chán anh Hình như anh đã bớt sốt Chất dinh dưỡng cũng đã truyền vào người anh hơn một nửa Cô vừa muốn rút tay Lệ Minh Vũ đã tóm chặt tay cô Cô đỡ đẫn nhìn Lệ Minh Vũ Đang đóng chặt hai mắt lệ mình vũ nhíu mày nhưng nắm chặt tay tô nhiễm đặt lên ngực anh tô nhiễm thấy lòng bàn tay anh nóng hổi muốn thu về nhưng loáng thoáng nghe anh nói đừng bỏ anh đi lòng tô nhiễm đau như sao cắt cả người cô cứng đời nhìn anh hơi thở trở nên gấp cáp anh mong muốn ai không bỏ anh đi là cô hay người khác nước mắt lăn tràn qué mi Cô không biết bản thân ra sao, chỉ biết nghe anh nói câu đó, lòng cô đau đớn vô bờ. Dự cảm luôn ẩn núp dưới đáy lòng ngày càng mãnh liệt. Hay là anh không muốn rời đi, nhưng rốt cuộc, anh đang muốn thế nào? Nước mắt từ hai má cô rơi xuống gương mặt anh, có thể do nước mắt nóng hổi kéo anh tỉnh giấc, hoặc do thuốc đang dần phát huy tác dụng. Lệ Minh Phú lờ mờ mở, mở mắt. tôi nhiễm quệt nước mắt. gương mặt toát lên niềm vui khó nói thành lời anh tỉnh rồi khuôn mặt hốt hoảng của người phụ nữ trước mắt đập vào đôi mắt lệ minh vũ giống hệt người trong giấc mơ anh hay thấy hàng đêm mùi hương của cô ánh mắt của cô cùng với nụ cười vui mừng của cô tất cả đều chân thật làm sao nhưng anh chần chừ đó óc anh hỗn độn khiến anh nảy sinh nghi vấn phải chăng đó lại là cái bóng của cô mà anh tưởng tượng suốt thời gian qua anh có chịu ở đâu? anh có đau đầu không? tô nhiễm thấy anh không nói không rằng nhìn mình đau đớn, cô sốt ruột cúi đầu quan sát anh. rốt cuộc giọng đàn ông khàn khàn cất lên. nhiễm. tay anh chậm chậm giơ lên vuốt ve gò má tô nhiễm.